Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tâm ngồi xuống cạnh Phương mà làm lấy nhập xác Thì Phương sẽ kích bùa di Vậy đến thầy đang chờ đợi có cảm ứng từ bùa di Lập tức sẽ xuống ngay mộ theo con đường biến di Tạo thành yếu tố bất ngờ Rồi sẽ thành ra hộ pháp Mahakala mà chốc ngay lấy kinh tâm Thế nhưng mà đời tới cả đứng đồng hồ vẫn chẳng thấy gì Thầy đâm ra sốt ruột lo lắng Trong lòng thấp thòm chẳng yên Rồi bỗng nghe như là nơi gốc cây bên ngoài sân có tiếng chim kêu Mà tiếng kêu ấy lại kỳ lạ vô cùng Nghe như là bi ai thích thả lắm Đại trí bèn rời khỏi đàn tràng bay vút ra ngoài xem xét Quả nhiên chim thấy thầy ra thì cất tiếng nói như người Xin kính chào thầy Thầy giật mình kích ngạc hỏi Ngươi là ma quỷ của nơi nào sao vào được chùa ta? Đoạn định thầy nhìn kỹ lại tiếng nơi cổ chim có treo một chiếc ấn Chính là chiếc ấn gỗ có khắc tên Đại trí sư phụ Thầy liền kêu lên Hạ con đấy phải không Chim liền trả lời Bạch thầy không phải Tôi tên là Ma Na Kiện Là chim trên núi vu Theo lệnh cửu tổ tôi là huyền vi Đến đây đêm nay để lo việc Tôi vào được chùa do tổ tôi đã treo ấn này lên cổ cho Quan thần dám tự Canh chùa nhìn thấy ấn nên để tôi vào Thầy đại trí nghe xong Hiểu giang hạ đã về núi ấy Nhận được ấn cửu tổ thì liền hỏi ngay Có phải chim vừa cất tiếng gọi ta, cho ta đâu khi nào tới? Chim liền đáp. Tổ tôi có hẹn ước với thầy thì chẳng sai lời. Chắc chỉ chốc lát nữa sẽ đích thần tới. Tổ dặn tôi đến trước và nhìn trước ngó sau để ý sự an nguy của thầy và cậu phương. Chính tôi mới gọi thầy ra. Đại trí lại hỏi, ngươi muốn nói gì với ta chăng? Chim liền đáp. tôi đầu ở cây này quan sát từ sáng đến giờ. Tôi thấy đệ tử ngồi nơi chấm âm bên mặt của thầy đi lên đi xuống nơi mộ của kinh tâm đến mấy bận. Lúc nào cũng lấm lét. Tôi muốn báo cho thầy hay mà lại không có cơ hội. Lúc có cơ hội thì lại thấy hắn đi kè kè ở bên thầy. Chính tổ đã dặn tôi phải để ý quan sát hắn. điểm này tôi lại đậu trên cây mà nhìn vào. Tôi thấy từ khi thầy nhập định các thầy đều nhập định theo. Riêng chỉ có hắn là mắt nhìn đảo quanh, kích chăm chú mà nhìn vào ngọn đèn chủ. Rồi mới nhìn vào đèn trù Thì thấy đèn dầu ấy đã cháy vơi đi quá nửa Trong khi các đèn khác vẫn còn rất nhiều Tôi sợ là hắn sẽ cháo loại dầu khác cho cháy nhanh hơn Nếu mà đèn trù tắt thì mạng của thầy nguy mất Xin mau về nhập lại sát cho Thầy đại trí nghe xong sợ cả quay mặt vào trong đại điện nhìn Quả thấy nhất nguyên cứ trực chờ nhìn vào đèn trù Nơi giữ cho ai lại ra thức của thầy Mà đèn ấy lại thấy cháy rừng rực Dầu đã vơi đi rất nhiều Nhìn các sư khác thì ai nấy đều chăm chú thiện nhắm mắt định tâm Có vẻ như chẳng ai để ý đến đèn Bỗng nhiên trong lòng chào dâng lên một sự bất an lo lắng <cười> Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe